35. nàng đặng nguyệt ánh nghe nói thì có lòng lo sợ duy có một mình nàng lệ thủy tĩnh t u ồ n nói rằng thầy muốn làm chi mặc ý tôi cũng trông rõ đặng hiệp liệt coi có phải là hoàng ngọc ẩn hay không còn thầy và cô lên ở sài gòn này tôi xin mời ở lại nhà tôi chơi mấy ngày cũng được vì nhà này rộng rãi lắm cô và thầy ở chơi thì tôi lấy làm vui lòng lắm xin chớ phụ lời tôi mời đa đỗ hiếu liêm nói cô có lòng như vậy tôi rất c ả m ơn tôi chẳng ngại đâu tôi ở chơi đến c h ú n h ậ t mới trở về vĩnh long chiều lại nàng lệ thủy và nàng đặng nguyệt ánh ra quê viên ngồi nhắm cảnh hứng gió và nói chuyện nàng đặng nguyệt ánh nhớ đến hoàng ngọc ẩn thì hỏi nàng lệ thủy rằng này cô tôi biết rõ hiệp liệt là ai nhưng chẳng biết cô có biết cùng chăng xin cô nói thật cho tôi nghe nàng lệ thủy tỏ sắc mừng và đáp lại rằng tôi nói thật rằng tôi không biết hiệp liệt là ai mà tôi dám chắc rằng hiệp liệt không phải là hoàng ngọc ẩn à còn cô biết rõ hiệp liệt là ai xin nói cho tôi mừng kẻo lời thầy hai dám quả quyết thì tôi bắt nghi ngờ lắm nàng đào ngoại c á n h cười và nói cô giận tôi thì tôi chịu chớ dám sai lời hứa cùng hiệp liệt là người đại nghĩa đại ân của tôi sao xin để bữa thứ bảy tới đây thì cô sẽ rõ ngày giờ thấm thoát thôi đ ư ợ c kế đến thứ bảy mười tám tay tối lại nàng lệ thủy và hai vợ chồng của đỗ hiếu liêm dùng cơm vừa rồi thì đúng tám giờ cả ba ra phòng khách ngồi nói chuyện đỗ hiếu liêm ngồi ngã ngửa trên một cái ghế dài miệng ngầm một điếu thuốc mỗi khi phà khói bay ra ngui ô ngút thì đôi mắt lim ê dim ê dường như suy nghĩ điều chi lắm thình lình đồng hồ trong nhà gõ chín tiếng chàng đứng dậy nói với đặng nguyệt c ánh rằng này mình h ã y nghe chuông của hai g i ọ n g ngoài cửa ngõ nhận đổ cho hay tin hiệp liệt đến thì tôi với mình hãy đi vào phòng mà ẩn mặt trước nghe không nói là phòng hờ chứ tôi không dám chắc có hiệp liệt đến nói dứt lời đỗ hiếu liêm bèn ngồi trở lại bên ghế mà hút thuốc chàng hút vừa được ba hơi thuốc chợt nghe có tiếng chuông reo thì lật đật đứng dậy nàng lệ thủy cười và nói đó có hiệp liệt đến đỗ hiếu liêm cười và nói để rồi sẽ biết chàng hối nàng đằng nguyệt ánh theo chàng mà đi vào một cái phòng phía trong mà núp trông ra ngoài nói qua hai g i ọ n g đặng lịnh của nàng lệ thủy dạy ra ngoài cửa ngõ đợi t r ư ờ n g hiệp liệt đến phải bấm chui cho hay thì ra ngồi chờ từ tám giờ ba khắc cho đến chín giờ qua bốn phút mà chẳng thấy dạng ai đến cây kim đồng hồ vừa chỉ số năm phút thì hai g i ọ n g nghe có tiếng gió ngựa chạy đến hai g i ọ n g bước ra dòm thì thấy một người mình mặc toàn đồ đen đầu đội nón kết xám mang mặt nạ cởi một con ngựa mập mạp cao lớn chạy đến ngay cửa ngõ mới gò cương lại rồi quay đầu trở vô khi hai g i ọ n g mở cửa đi ra hỏi rằng có phải hiệp liệt đến chăng phải đêm nay cô của chú mời tôi đến có việc chi cần kiếp lắm hả dạ phải mà chú có biết việc gì không không xin mời thầy đi vào kẻo cô tôi trông đợi điếu xì gà của thầy đâu mà không đi để cởi ngựa như vậy điếu xì gà của tôi mắc sơn lại chưa khô nên phải dùng ngựa đi thế hiệp liệt bèn nhảy xuống đất thả cương trên lưng ngựa rồi đi vào cửa hai g i ọ n g nói và để tôi dẫn con ngựa này ra sau chùa mà nhốt rồi chừng thầy đi về sẽ dẫn ra ý đừng thầy kệ nó để nó ăn cỏ trên lệ đường nó chẳng đi đâu mà chú lại bắt nó đá chết đa hiệp liệt nói dứt lời bèn khoan thai đi thẳng vào nhà chàng đi vào phòng khách thì cúi đầu chào nàng lệ thủy và hỏi rằng chẳng hay cô mời tôi đến có việc gì nàng lệ thủy cười và nói tôi chẳng dám nói giấu số là có thầy đỗ hiếu liêm đến ở tại nhà tôi mấy ngày rài và nói rằng thầy là hoàng ngọc ẩn có phải vậy chăng hiệp liệt nghe nói giật mình x o n g gượng làm tỉnh nói rằng lấy bằng cớ gì mà thầy đỗ hiếu liêm dám nói như vậy à hay là thầy đỗ hiếu liêm nói cợt sao v à chính mình cô biết rõ tôi đối với hoàng ngọc ẩn là tình nhân của cô chẳng ưa gì nhau có lẽ đỗ hiếu liêm không quên ngày trước người n ấ p trong phòng nghe tôi nói chuyện với cô rằng tôi nguyện đợi hoàng ngọc ẩn về sẽ cùng người một trận cho rõ tài cao thấp hiệp liệt nói vừa dứt lời đỗ hiếu liêm trong phòng bước ra cúi đầu chào hiệp liệt rồi nói tôi không quên đâu song tôi dám chắc rằng hiệp liệt là người bạn thân thiết của tôi mà đem lòng gian trá gạt c ẩ m tôi như vậy hiệp liệt chẳng là tệ lắm sao hiệp liệt cười ngất và nói đỗ hiếu liêm thầy lầm rồi còn như tôi đây là hiệp liệt nói vậy tôi đây là hoàng ngọc ẩn phải không đỗ hiếu liêm suy nghĩ một hồi rồi đáp tôi chưa dám chắc chú là hiệp liệt mà nếu hắn thật chú là hiệp liệt thì là chú ở bên hồng kông mới về thầy nói sao lạ vậy tôi không hiểu gì hết nàng lệ thủy tiếp nói thầy hai thầy nói mà không kịp nghĩ hôm bữa tôi về đến nay chẳng có chiếc tàu nào bên hồng kông qua đây cả thế thì hoàng ngọc ẩn về sao được đỗ h i ê u liềm nói hay là anh hoàng ngọc ẩn đi về một chiếc tàu với cô mà cô không thấy bằng không thì hiệp liệt này là người giả mạo hiệp liệt đứng cười ngất và nói nếu nói tôi là hiệp liệt giả thì tôi xin đi về và thầy muốn nói rằng hiệp liệt thiệt là hoàng ngọc ẩn thì mặc ý hiệp liệt vừa muốn xây lưng trở gót thì đỗ hiếu liêm nói lớn lên rằng khoan nếu chú phải là hiệp liệt thì tôi chẳng còn nghi nan rằng chú là hoàng ngọc ẩn mà chú dám nói rằng chú là hiệp liệt không thì hãy nói thật đi chớ có sợ gì mà giấu chính là tôi tôi sợ gì mà giấu ờ tôi vẫn biết hiệp liệt võ nghệ cao cường sẵn tại nhà cô hai đây có một cặp trường kiếm chú dám giật với tôi không dám lắm hãy đem ra đây đỗ h i ê u liêm bèn bước lại vách lấy một cặp trường kiếm của nàng l ê thủy đem lại hiệp liệt tiếp lấy một cây kiếm và nói thầm rằng y không xong đỗ h i ê u liêm trường kiếm giỏi lắm còn ta đây là hiệp liệt giả sợ e đánh không lại thì ắt hư việc thôi chỉ bằng ta làm như vậy thì xong năm mạnh bèn nắm lưỡi kiếm phóng lên rồi bắt cầm c á n nơi tay mặt tay trái cầm lưỡi giả đò thử coi lưỡi chắc hay không anh ta bèn mạnh tay uống cái lưỡi kiếm thì cây kiếm gãy làm hai đoạn năm mạnh nói rằng ôi cây kiếm này khác nào củi mục dùng v ợ có nghĩa gì e khi hai lưỡi dao đầu chạm nhầm nhau mà gãy thì mang hại thật may cho tôi nếu không thử trước thì quy rồi đỗ hiếu liêm nói thầm trong bụng rằng thôi ta đã biết rồi thằng này không phải là hiệp liệt nên d ụ n g cớ thử lưỡi kiếm mà bẻ lưỡi ấy đi đỗ hiếu liêm đứng suy nghĩ một hồi rồi nói với năm mạnh rằng này nếu chú phải là hiệp l i t h ì hãy g i t thử trường kiếm với tôi năm mạnh cầm nửa cây kiếm đưa lên cười và nói cái kiếm này còn có bấy nhiêu đây làm sao đánh được đỗ hiếu liêm nói không hại gì nếu chú không chịu cầm cây kiếm ấy thì hãy đổi lấy cây kiếm của tôi đây năm mạnh cũng cười mà rằng thầy nói lạ quá nếu tôi chịu đổi mà g i t thử với thầy thì tôi dở lắm còn nếu tôi không đổi thì khó đánh thắng nặng thầy vì thất thế vả lại thầy môn g kiếm cũng tài tử lắm tôi đây vẫn biết chợt nghe nàng lệ thủy nói ối thôi hai người đừng nói giông dài người ở của tôi là hai giọng có một cây kiếm để tôi bảo nó lấy đem ra nàng lệ thủy bấm chuông thì có hai giọng chạy vào và khi anh ta nghe nàng bảo đem cho mượn cây trường kiếm thì lật đật lấy đem ra năm mạnh nói thầm trong bụng rằng thế này phải đánh chứ biết làm sao ta sợ không thắng được đ ổ hiếu liêm c h ứ không lẽ ta thua chàng vì thầy hoàng ngọc ẩn có dạy ta kỹ ta cũng giỏi c h ứ đâu phải lôi thôi đâu năm mạnh tiếp lấy cây kiếm đang cầm n h ắ m nhía thì đỗ h i ê u liêm biểu hai g i ọ n g dẹp bàn ghế qua một bên vừa xong đỗ h i ê u liêm nói thôi hãy bước ra vợt thử với tôi về việc vợt thử thì đủ hiểu rồi c h ứ chẳng phải quyết giết nhau khá nhớ đa năm mạnh gật đầu và nói được thầy hãy cầm kiếm lên đỗ h i ê u liêm thấy năm mạnh cầm kiếm múa bộ thì tấn tới chém nhau năm mạnh đỡ rồi chém trả lại rất mạnh nghe một cái v ụ c x o n g chẳng dúng đỗ hiếu liêm cả hai đánh với nhau rất kịch liệt nhắm sức cầm đồng hai lữ kiếm trúng với nhau nghe tiếng rãng rãng liên thanh hai người đánh với nhau ước đặn chừng mười phút đồng hồ đỗ hiếu liêm nói thầm rằng có lẽ người này là hiệp liệt thật nên ngọn kiếm có nhiều miếng rất hay đỗ hiếu liêm vừa muốn n g h ỉ mà thấy năm mạnh lui hoài thì ráng đánh thêm một hiệp nữa khi chàng thấy năm mạnh lui lại gần cửa sổ thì dùng thế long đình quyết thủ thắng l ư ỡ i kiếm vừa lướt tới năm mạnh vừa đỡ vừa phi bộ thoát lên ngồi trên cửa sổ và nói này đỗ hiếu liêm nếu thầy chưa chịu nhận tôi là hiệp liệt thì để tôi ngồi trên này thủ một thế cho thầy phá thử đỗ hiếu liêm dừng bộ lại tự nghĩ rằng thôi chắc là hiệp liệt thiệt ta chẳng nên giật thử nữa làm gì mà nếu thật là hiệp liệt thì là anh hoàng ngọc ấn chứ chẳng phải là ai đâu lạ bây giờ ta chỉ muốn một điều là coi mặt hiệp liệt này mà thôi đỗ hiếu liêm nói với năm mạnh rằng này hiệp liệt tôi chịu nhận rằng thiệt c h ứ chẳng phải ai đâu làm giả mạo mà võ nghệ cao cường như vậy bây giờ tôi xin coi mặt hiệp liệt có chịu cho coi không năm mạnh ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng lạ thật tôi chẳng rõ v ề ý gì thầy muốn biết mặt tôi làm chi tôi chẳng chịu cho coi đâu nếu thầy muốn bắt tôi giết tôi thì làm gì m ặ t ý ờ hay là thầy cứ nghi hoặc tôi là hoàng n g ọ c ẩn nếu thầy muốn nói như vậy cũng được nàng lê thủy nói với đỗ hiếu liêm rằng nè thầy hai g i ả chăng thầy c h o á n rõ hoàng ngọc ẩn có hai chữ nghĩa hiệp khắc bằng vùi nướng lửa đỏ nơi ngực vậy thầy hãy biểu hiệp liệt mở nút áo bày ngực ra thử coi có hai chữ ấy hay không đó là chứng chắc chẳng cần gì phải coi mặt làm chi đỗ hiếu liêm gật đầu khen phải nên nói với năm mạnh rằng đó thầy có chịu cho tôi coi không năm mạnh cả mừng bèn mở nút áo nơi ngực mà banh áo ra cho đỗ hiếu liêm coi chàng đi lại gần kề coi chẳng thấy dấu gì để tai rờ cũng chẳng thấy chi thì ngạc nhiên nói rằng tôi lầm hiệp liệt chẳng phải là anh h o à n g ngọc ấn nàng lệ thủy ngồi cười ngất năm mạnh ở trên cửa sổ nhảy xuống nói rằng chuyện không nghĩa gì mà mời tôi đến làm rất nhọc lòng đỗ hiếu liêm bèn đi lại xin lỗi năm mạnh đổi giận làm vui rồi xin cứu ra về anh ta d ở nón kết chào lệ thủy và đỗ hiếu liêm và vừa đội lên thì thấy có ba ông tây đi với vài người an nam đi vào đụng đầu giáp mặt năm mạnh coi lại thấy người người t h ấ y đều có cầm súng lục liên thì biết rằng cả thảy là lính ở sở mật thám năm mạnh ngó lại cửa sổ thấy cũng có lính ở ngoài đưa mũi súng vô thì nói thầm rằng chà khổ chưa chuyện này chắc không thể nào thoát thân được bỗng nghe một người lang xa nói lớn tiếng rằng héo béo hãy d ơ tay lên khỏi đầu nếu cãi l ê n thì bị bán chết năm mạnh gắn gượng cười rồi d ơ hai tay lên khỏi đầu số là quan t r á n h sở mật thám trước kia c h o n biết tài của hiệp liệt biết tánh tình của hiệp liệt không độc ác lại hảo hiệp là khác nên chẳng bao giờ muốn bắt nhằm lúc ông sáng bịnh nặng nằm dưỡng tại nhà thương đồn đất có một người lan xa khác thế quyền cho ông người này thấy bài thơ tín của nàng lệ thủy trong mấy tờ báo quốc âm thì biết chắc sau đêm đó cũng có hiệp liệt đến nhà nàng người muốn lập công và lấy tiếng nên tư lệnh cho hai người lan xa làm giám đốc mật thám và sáu bảy người lính an nam đi theo đến dây nhà nàng lệ thủy đến nơi quan chánh sở mật thám mới này phân vài người lính theo ông con v à i người chận mấy cái cửa cái và cửa sổ nói tiếp qua quan chánh sở mật thám mới thấy hiệp liệt vô phương t ẩ u thoát nên không c ư ỡ n g lý thì cả mừng liền dạy hai quan giám đốc lại gần mỗi ông thúc ké năm mạnh mà dẫn đi khi đi xuống thềm nhà năm mạnh thừa thế lẹ như c h ế t rùng mình xuống chàng hãng chân ra rồi chuyển hết thần lực mà giật hai quan giám đốc d ấ p chân phải té n h a u năm mạnh liền phát chạy quan chánh sở mật thám bắn một phát súng lục liên xong chẳng trúng ông bèn rượt theo bắn liên tiếp ba phát nữa rủi đầu một viên đạn trúng n h ầ m bắp chân của năm mạnh làm cho anh ta té quỷ xuống năm mạnh bèn ráng đứng dậy chạy nhắc cò cò một chân ra đến lề đường rồi t h o á t lên lưng ngựa mà cho sải đi rất mau quan chánh sở mật thám bắn một phát súng nữa viên đạn trúng n h ầ m đ ô i con ngựa nhảy dựng lên thảy năm mạnh té xuống đường mà chết giấc năm mạnh chẳng còn biết sự gì nữa nên bị quan chánh sở mật thám đem về giam tại bót năm mạnh nằm trong phòng giam chẳng bao lâu tỉnh lại chân bị đạn rất nhức nhối và lại thấy bị giam cầm thì than rằng phần thì thầy hai còn ở bên hồng kông phần thì bị bệnh như vậy thôi ta hết thời rủi bị bắt rất dễ thế này còn phương thế gì mà tẩu thoát khỏi nữa đâu cũng trong đêm đó tại nhà nàng lệ thủy em gái của nam mạnh thấy anh bị bắn trúng và hay tin bị bắt thì cầm lòng không đậu khóc q u a còn nàng lệ thủy thấy nam mạnh thọ nạn thì trách thầy đỗ h i ê u liêm mới xảy ra cớ sự đỗ h i ê u liêm lấy làm ăn năn vô cùng nhưng chẳng biết phải làm sao mà cứu chàng nói thầm rằng phải chi với quan t r á n h sở mật thám cựu thì ta nhờ thân thiết với ông lập thế cứu hiệp liệt như trở bàn tay bây giờ ta chẳng còn dính dấp với sở mật thám nên ta có được can dự gì đến đâu thôi phải khoanh tay ngồi ngó nàng l ê thủy thương hại cho hiệp liệt bao nhiêu thì lấy làm căm hận đỗ hiếu liêm bấy nhiêu nàng ngồi nghĩ đến ân nghĩa của hiệp liệt thì buồn lắm đỗ hiếu liêm thấy vậy tự nghĩ vì ta mà hiệp liệt bị bắt nàng lệ thủy hờn giận ta song vằn lòng chẳng nói thế mà ta biết liệu làm sao bây giờ đ ậ u hiếu liêm đi lại gần nàng lệ thủy tỏ sắc buồn bã mà rằng cô hai ơi tôi biết tội của tôi quá nặng nhưng tự hối thì muộn rồi hiệp liệt là người đại ân của cô mà vốn là người đại nghĩa của tôi ân nghĩa của người giàu cho tôi tán mạng kết cỏ ngậm d à n h đền cũng không xứng đến thế này tôi nhớ lại hiệp liệt cứu tử hoàng sanh tôi chẳng biết mấy phen và tôi cũng nhờ người mà thù cha mới trả được đỗ hiếu liêm nói đến đây buồn rầu lắm chàng tiếp rằng hiệp liệt đối với tôi như thế cớ gì tôi làm ra nên nổi người phải bị bắn trọng b ệ n h còn bị giam cầm ôi thôi có t r o n g gì hiệp liệt vượt ngục thoát vì hiệp liệt bị bắn trọng b ệ n h khác nào chim kia gãy cánh sức rồng kia khi nằm khe cạn còn khó dễ dùng thay sức mạnh hổ kia lạc t r ố n chợ đông còn cúi mặt huống lựa là hiệp liệt hôm nay bị b ệ n h lại bị bắt đỗ h i ê u liêm dứt lời rồi cắn săn g dậm cẳng nàng lệ thủy nói bây giờ thầy phải ra đi đặng vọ tin tức thế nào và liệu có phương chi cứu người c h ứ không lẽ ngồi khoanh tay mà than đỗ h i ê u liêm liền đứng dậy ra đi đây nói qua em gái của năm mạnh ở tại nhà nàng lệ thủy do hoàng ngọc ẩn ra l ệ n h hay tin anh bị bắt và bị bắn thì buồn rầu khóc lóc mà rằng anh năm tôi bị bệnh và bị bắt còn t r o n g gì thoát khỏi thân quan cho người vì người giả mạo hiệp liệt đi d i ù m cho thầy hai mới mang quà g i ả chăng thầy hai còn ở bên hồng kông ta biết phải làm sao cầu cứu âu là ta l ê n nói thật cho cô hai lệ thủy hay nhờ c ô đánh điện tín cho thầy hai còn trông thấy về kịp mà cứu người dứt lời nàng bèn lên nhà trên vừa khóc vừa đi ngay lại trước mặt nàng lệ thủy nguyên nàng lệ thủy có lòng thương yêu em của năm mạnh lắm vì tánh nết đầm thấm siêng năng lệ thủy thấy nàng gạt lệ bước đến ngay mặt thì ngạc nhiên hỏi lời dịu ngọt rằng có sự gì mà em khóc dạ thưa anh của em bị bắt em không cầm g ọ t lề đật cô ôi ủa anh của em là hiệp liệt sao người mới bị bắn đó hả dạ thật là anh của em song chẳng phải chính là hiệp liệt ủa vậy chớ hiệp liệt nào nữa dạ hiệp liệt chánh còn ở bên hồng kông quý em nói gì lạ vậy thưa hiệp liệt chính là thầy hai là hoàng ngọc ẩn nàng lệ thủy nghe nói thì kinh ngạc sửng sốt nàng nắm cánh tay của em năm mạnh và hỏi thiệt không chắc như vậy hả dạ thưa phải đâu hãy cắt nghĩa cho cô nghe cho mau cô nóng nghe lắm à mà sao em biết được dạ thưa cô em đây là em của người mới bị bắt đó tên là năm mạnh anh của em t h ổ i trước tận tình giúp đỡ thầy hai còn em đây d â n g lệnh thầy hai đến ở nhà cô trước tận tình đỡ lấy tay chân sao có việc gì xảy ra thời cho thầy hai biết chắc có lẽ cô cũng còn nhớ đến tên hồng hoa nhớ lắm cô thương chị hồng hoa tài sắc gồm đủ và có ở với cô hơn một năm tình đối với nhau như chị em không khác và thưa hồng hoa g i ố n g là chị dâu của em người là vợ của năm mạnh trời ơi sao vậy hèn chi lúc trước cô có nghe thầy hai nói chị hồng hoa vì cô mà bỏ mạng bên xứ ấn độ tội nghiệp quá cô hay tin cô khóc lóc thương t i ế c trọn mấy ngày mấy đêm ôi còn hôm nay anh năm lại bị bắt nữa tội nghiệp biết là giường nào dạ thưa cô em, theo ý em tưởng muốn cứu anh của em thì xin cô sáng mai này đánh điển tính qua hồng kông cho thầy hai biết thì có lẽ trong cậy thầy về cứu mới đặng cho vì thầy hai tài lắm ờ phải đa thế mà rất chậm trễ vì thầy hai có được tin mà về đến sài gòn thì cũng phải trễ tràng có mười bữa nửa tháng vì có khi không gặp tàu thì phải chờ c h ứ biết làm sao rất may cho cô được hôm nay em nói d i ù m không thôi thời nào có hay biết gì đâu việc này cô đã biết rồi thôi em hãy giấu nhẹm luôn chớ cho thầy đỗ hiếu liêm hay dạ thưa cùng thế em mới cho cô hay phòng lao d u cứu cấp anh em bằng không thì dầu có đưa gươm vào m i ệ n g em thời em cũng chẳng bao giờ khai ra nàng lệ thủy đứng dậy đi vào phòng kiếm nàng đặc nguyệt ánh nói rằng này cô cha t r ả là tệ cho cô biết d i ư ờ n g nào cô nói gì lạ thế ô i thôi tôi mới biết được hoàng ngọc ẩn là hiệp liệt nàng đặc nguyệt ánh cười xòa đàn lệ thủy tiếp nói cô chớ tưởng tôi lầm mà cười hiệp liệt bị bắt đó là hiệp liệt giả ấy là năm mạnh nàng đặc nguyệt ánh nghe nói trúng ổ thì ngạc nhiên kế nghe nàng lệ thủy tiếp lầm còn hiệp liệt thiệt là tình nhân của tôi là hoàng ngọc ẩn thời còn ở bên hồng kông có phải vậy không hở nàng đặc nguyệt ánh nghe lệ thủy nói dứt lời thì thở ra và đáp sao cô biết đặng không sai vậy ờ nói vậy thì trúng rồi khá khen cô thật là kính miệng tôi tưởng trên đời này có một mình cô mà thôi nàng đặt nguyệt c á n h cười và nói xin cô chớ phiền tôi tội nghiệp thầy hai g i ố n g là người có ân tái tạo tôi bởi vậy người bảo tôi thề một tiếng với người chẳng hề thất tính cùng người mà nói ra cho ai biết người là hiệp liệt này cô cô nghĩ mà coi ai là người tôi quý chủ nhất trên đời này bằng chồng của tôi thế mà biết mấy lần thừa khi tôi vui người gạn hỏi thế mà tôi vẫn thủ khẩu như bình chẳng hề thưa thốt xin cô xét lấy cho tôi nhờ nàng lệ thủy nghe nói thì đổi buồn làm vui rồi nói sang qua chuyện nàng tính thông tin cho hoàng ngọc ẩn hay một chặp sau có đỗ hiếu liêm về nàng lệ thủy chạy ra hỏi rằng thầy đi võ tin tức thể nào đỗ hiếu liêm lắc đầu và nói tôi có đến tại bót mật thám và gặp thầy đội sen kêu là thầy đội búa dẻo ở tại bót đi ra nói với tôi rằng hiệp liệt còn nằm mê có gỡ mặt nạ coi thì thấy rõ ràng một người nét mặt q u a i khí tuổi chừng hai mươi tám bây giờ mới thấy mặt thiệt đa quan chánh mới chẳng chịu cho ai canh giữ cả ông ngồi phía trong cầm súng lục liên còn ở ngoài thì có thầy đội tài và bốn người lính ngồi coi chừng ông nói đ ể đợi sáng mai đem hiệp liệt mà giam dọc khám lớn thì mới vững bụng ngày thứ khắp châu thành sài gòn đều rộn rực vì có người hay hiệp liệt bị bắt thì chạy cho người này sang người nọ biết một người nói ra ít nữa là mười người biết rồi trong mười người biết đó lại truyền ngôn ra cho muôn dẹo người hay thậm chí cho đến mấy thằng tửng bán c ủ năng và mấy thằng bán đ ậ u phộng rang cũng hay tin ấy nên đi bán rau ôm s ồ m thằng thì cái này hồi tôi hẹp lẹt bị bắt à c ủ l ă n g lâu à, c ủ l ă n g ngọt hà còn thằng thì gặp ai bất kỳ nói rằng hi cái này mua gọp một cái t à c phộng dời ngỏ lói cái chọn hay lắm mà người nào tọc mạch muốn rõ thằng t ư n ó i cái chi thì ép lòng mua n ó một gói đầu phòng thì nghe nó nói rằng có biết hẹp l ạ t không hà bị bắt cả tù cả lá cái đó kêu là hết thời á mấy viên phóng sự của các báo nghe tin ấy thì chạy lăn xăn đua nhau đến bóp mật thám hỏi tin ấy cho thiệt và hiệp liệt bị bắt cách nào đặng thêm nhân thêm nhị đăng tin vào báo cho kịp đặng chiều in cho xong và trẻ nhỏ lãnh chạy cung đường mà bán chiều ngày thứ hai đúng năm giờ đỗ h i ê u liêm muốn rõ tin tức của hiệp liệt đăng trong các báo thì bảo s ơ p h ơ đem xe hơi ra đưa chàng đi xuống sài gòn xe chạy qua khỏi nhà thờ đức bà tục kêu là nhà thờ nhà nước đỗ h i ê u liêm thấy ở dưới đường catina một lũ trẻ mỗi đứa ôm một sấp n h ậ t trình chạy lên đầu đường hầu bán n h ậ t báo đ ặ n thế hơn đứa thì chạy vững tóc đứa nút áo không gài phơi ngực vàng cháy và r a o nghe điếc tay đ ậ u hiếu liêm bảo shpur p ngừng xe lại thì có ba bốn đứa nhỏ chạy lại giành l ớ n nhau mà đưa một sắp n h ậ t báo xin mua đ ậ u hiếu liêm mua mỗi hiệu báo một số rồi biểu shpur p cho xe chạy c h ậ m c h ậ m trở về trên xe đ ậ u hiếu liêm giở một số báo ra coi thì thấy nơi trương thứ nhất giữa tờ có một bài tựa đề chữ lớn như vậy hiệp liệt bị bắt nói đến đây tên hiệp liệt ác sao chưa quý k h á n quan cũng đều biết hiệp liệt là người t h ế nào hiệp liệt là một người có tài và lại có trí nói cho chánh hiệp liệt chẳng phải là một tay hung phạm trộm cướp vì hôm đêm thứ bảy mười tám tay rồi đây có cô lệ thủy mời hiệp liệt đến giúp việc gì chẳng rõ quan chánh s ợ mật thám mới thế quyền ông chủ đang đau ở nhà thương thừa diệp đem bảy người lính và hai quan giám đốc đến nhà cô lệ thủy d â y bắt khi hiệp liệt vừa ra khỏi cửa hai quan giám đốc mật thám cặp nách hai bên mà dẫn hiệp liệt đi về bót chẳng d hiệp liệt dùng sức quá mạnh khi bước xuống thềm nhà vật làm cho hai quan giám đốc té nhào mà chạy quan chánh lập tức rút súng lục liên bắn ba phát trúng nơi ống quyển chân mặt hiệp liệt té quỵ thì va chạy một chân ra đường thót lên ngựa đào tẩu rủi đâu một viên đạn của quan chánh trúng nhằm đuôi ngựa cất nhảy làm cho hiệp liệt té nhào bất tỉnh nên phải bị bắt vì muốn đề phòng nghiêm nhật sáng ngày c h ú nhựt quan chánh dạy đem hiệp liệt giam vào trong khám lớn sài gòn và có rước quan lương y đến mổ lấy đạn và cho thuốc cũng trong buổi sớm mai đó có quan biện lý vào khám tra vấn hiệp liệt song hiệp liệt không chịu thốt lời gì hiệp liệt bị giam trong một gian phòng kêu là khám tối tưởng không thể nào vượt ngục được bấy lâu chẳng ai biết được mặt của hiệp liệt bây giờ mới rõ gương mặt đề đạm mũi cao tráng rộng mặt tròn nước da trắng tuổi độ chừng hai mươi bảy hai mươi tám hiệp liệt là một người tài tưởng có thế nào trốn ra khỏi khám đặng không để chừng ra hỏi xong rồi bổn báo sẽ đăng tiếp theo tin tức của hiệp liệt Lo nhòn đỗ hiếu liêm coi hết bài này rồi và muốn xếp lại bỗng thấy dưới bài lại có một cái tựa khác đề mấy chữ lớn như vậy lạ quá lạ quá b ỗ n g báo gần suốt số báo này ra bỗng nghe điện thoại cô hiệp liệt xin đăng vào báo như vậy tôi đây là hiệp liệt người bị bắt giam đó chẳng phải là hiệp liệt ấy là một đứa thù của tôi hôm đó nó bị tôi chích một mũi thuốc quá nên câm và điên làm chuyện tầm bậy quan chánh mật thám hãy giam cầm nó lại kỹ lưỡng vì nếu thả nó ra thì nó trở nên lợi hại lắm tuy nó điên song dân lời tôi sai bảo như một đứa con nít vậy quan chánh sở mật thám lầm nó là tôi các báo khá cho chư độc giả biết tội nghiệp quan chánh sở mật thám có lòng mừng hụt vậy tôi với quan chánh mới này còn duyên gặp gỡ ông chưa biết tài của tôi hay sao mà toan bắt nghĩ cũng ngộ chứ tôi đây là hiệp liệt còn sức khỏe như thường và t h ô n g thả v a vào tại nhà của tôi bốn báo lấy làm lạ thật x o n g bổn báo dám chứng lời của người nói điện thoại là hiệp liệt thiệt đỗ h i ê u liêm coi đến đây thì trí rối tợ tơ vò chàng ngồi nghĩ ngợi hoài mà không ra mối một chặp sau chàng nói thầm rằng có một mình ta dám quyết rằng người bị giam cầm đó là hiệp liệt vì nó giỏi nghệ giỏi quá nếu là một đứa điên của hiệp liệt thì sao biết đánh trường kiếm biết nói chuyện có nghĩa lý nếu phải nó thì còn hiệp liệt nào ở ngoài nói điện thoại với chủ nhân c h ắ c t ò a báo kỳ gì thiệt ôi ta suy nghĩ mà quá ra mất trí xe về đến nhà đỗ hiếu liêm bèn đem mấy số báo vào cho nàng lệ thủy và đặng nguyệt ánh coi cả hai rồi đều kinh ngạc rồi đều có ý mừng rỡ không cùng nói tiếp qua hoàng ngọc ẩn ở hồng kông khi nàng lệ thủy về sài gòn được một bữa thì chàng ở lại xuất tiền hai trăm đồng cùng mấy người bạn làm tuần mãn khó cho thầy quá ba ngày sau khi xong rồi hoàng ngọc ẩn nhất định về sài gòn nên nói với nàng bạch tuyết rằng anh đã lo thu xếp đồ đạc xong rồi đặng mai này xuống tàu em có tính đi theo anh không nàng bạch tuyết thở than mà rằng anh hai ơi từ ngày em có phước gặp anh chiếu cố bảo bọc đến giờ ơn ấy biết bao giờ em trả lại đặng anh nữa anh còn về được xứ này lo việc tuần tự cho cha em thì em xin dân một lại mà tạ ơn hoàng ngọc ẩn nói y không nên em đừng làm như vậy anh thọ ơn cha của em t h u trước ơ n cần dạy dỗ võ nghệ nên ngày nay anh mới được toàn tài t h ế này anh lo làm tuần ấy chẳng qua là nghĩa nọ đó thôi nàng bạch tuyết nói dạ còn phận em bà con ruột chẳng còn ai em nguyện theo anh mà giúp đỡ tay chân xin anh chiếu cố hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói anh để làm vui lòng lắm qua ngày sau hoàng ngọc ẩn bạch tuyết và lục tặc xuống tàu c h ả y sang nam kỳ về đến sài gòn là bữa sáng thứ hai hoàng ngọc ẩn nàng bạch tuyết và lục tặc về đến nhà thấy cửa đóng hoàng ngọc ẩn và lục tặc kêu chẳng nghe ai lên tiếng hoàng ngọc ẩn đi ra ngoài sau thấy yên ngựa còn ở trên lưng chàng lấy làm lạ bước vào tàu coi con ngựa kỹ lưỡng thì đi ra nói với nàng bạch tuyết rằng tôi xem con ngựa này thì biết chắc nó có việc không lành vì con ngựa này bị một viên đạn súng lục liên bắn xa trúng nhầm đuôi nếu vậy thì anh năm cởi ngựa đi đâu mới bị bắn như vậy hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một chập rồi nói tiếp rằng ngựa bị bắn t ì n h lình thì tức sau khu vực mình nhãi dựng người ngồi không đề phòng phải té té thì phải bị trọng b ệ n h nàng bạch tuyết tiếp hỏi rằng làm sao anh biết được con ngựa này bị bắn xa hoàng ngọc ẩn đáp vì ở xa mà bắn nên chi viên đạn trúng không sâu ước cách có mười lăm thước anh độ biết ai bắn không hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một giây lâu rồi nói nếu không phải người trong sở mật thám thì còn ai đâu khác thế mà chưa lấy gì làm chắc để tôi đi qua nhà để xe hơi quan sát hoàng ngọc ẩn đi qua nhà để xe hơi lấy chìa khóa mở vào coi khắp nơi một hồi trở ra nói rằng nhà của mình chẳng có ai lạ đến hôm tôi đi qua hồng kông đến nay hai cái xe hơi nằm y một chỗ năm mạnh chẳng có lấy đi đâu tôi có dặn ảnh đừng lấy đi đâu cả vì sợ e có người nhìn biết mà hư việc nên xe vẫn nằm một chỗ còn như năm mạnh bắt ngựa cởi đi thì ắt là có chuyện gì cần kiếp lúc đêm hôm con ngựa bị bắn máu chảy đã đặt cứng một phần nghiệm ra thì tôi đổ chắc nội đêm thứ bảy này nó bị bắn thôi bây giờ phải phá cửa vào nhà của mình rồi sẽ hay hoàng ngọc ẩn tống cửa hậu chẳng bao lâu cánh cửa banh ra chàng đi vào đứng nhắm nhía một hồi rồi lên nhà trên hoàng ngọc ẩn thấy bộ s a lông bụi đóng có lớp thì nói quả thiệt ít nữa là cũng hai ngày năm mạnh không có về nhà này chàng có ý kiếm coi có thơ của năm mạnh để lại hay không mà không gặp chàng đứng gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi đi qua văn phòng chàng thấy trên một cái bàn nhỏ một sắp n h ậ t trình bèn lấy lên coi trong mấy số báo quốc âm có một số có d ở ra rồi xếp lộn lại bề trái hoàng ngọc ẩn liền lấy lên cầm coi rồi vai qua nói với nàng bạch tuyết rằng thôi tôi hiểu rồi khổ cha chả là khổ hoàng ngọc ẩn bèn kêu lục tặc mà rằng này lục tặc mày khá lập tức đi xuống sợ mặt thám võ tin thử coi có sự gì xảy ra lạ hay không rồi mau mau về cho tao biết lục tặc dạ dạ d â n g lời s á c h nón chạy đi còn hoàng ngọc ẩn đi vào phòng thay đồ rửa mặt rồi ngồi n g h ỉ ngợi ước đằng giờ sau lục tặc chạy về nhà thở h à o h ỉ n nét mặt có vẻ sợ hãi nói với hoàng ngọc ẩn rằng trời ơi không xong anh năm bị bắt giam rồi hoàng ngọc ẩn kinh ngạc hỏi rằng mày làm sao biết được dạ thưa tôi đến trước bóp mật thám mà chưa dọ được gì bỗng gặp thằng tửng bán con năn ngọt vừa đi bán vừa la ôm s ò m rằng hẹp lẹp bị bắt rồi tôi c h ợ n hỏi thì nó mới cho hay rằng anh năm bị bắt đêm hôm thứ bảy nàng bạch tuyết nói khổ này anh phải lo làm sao cứu anh năm kẻo tội nghiệp hoàng ngọc ẩn thở ra rồi ngồi suy nghĩ một chập sau chàng bèn đi thay đồ âu phục ra nhà sau lên xe hơi lớn mà đi với lục tặc hoàng ngọc ẩn đi đến một tòa báo lớn ở sài gòn hỏi thăm tin tức về vụ bắt hiệp liệt thì rõ biết mọi việc chàng lật đật trở về nhà dùng máy điện thoại mà nói chuyện với mấy ông chủ bút c ắ t báo đ ầ y nói qua nàng lệ thủy và nàng đặt nguyệt cánh xem được số báo của đỗ hiếu liêm đem về rồi thì trong lòng mừng rỡ cả hai nói chuyện riêng với nhau rằng ấy là kế của hoàng ngọc ẩn chắc có khi chàng mới về đến sài gòn nội ngày nay nàng đặc nguyệt ánh nói với nàng lệ thủy rằng tôi xem kế này hay lắm tôi dám chắc thế nào anh hoàng ngọc ẩn cũng cứu được năm mạnh nàng lệ thủy nói này cô hai g i ả chăng hoàng ngọc ẩn đã về đến sài gòn tôi muốn đi thăm chàng hỏi thử chàng làm cách nào cứu năm mạnh nàng đặc nguyệt ánh nói cô biết nhà ảnh ở đâu mà đi thăm vì chưng từ khi ảnh làm hiệp liệt thì ảnh đổi nhà luôn luôn ảnh cẩn thận lắm lúc đầu tôi còn biết nhà ảnh duy có sau này tôi chẳng biết mà thôi quan g chánh sở mật thám mới và quan g biện lý cùng xem được số báo đó thì trong lòng không an quan g biện lý mời quan g chánh sở mật thám đến phòng làm việc nói chuyện quan g biện lý nói ông m á t mưa quỳ hiệp l i ệ t rồi bây giờ ông tiến làm sao không lẽ giam cầm thành điên vô t ộ i nay mà làm chuyện cho cười cho bá tánh quan g chánh sở mật thám đáp tôi nghĩ không xa việc này tôi đến nhà nàng lệ thủy hỏi thử coi phải thành bị bắt đó là hiệp liệt không thì mới dám t r á c h vì muốn rõ nó đến nhà cổ có chuyện gì ừ phải đa ông hãy lập tức đi hỏi thử nàng lệ thủy ở nhà bỗng nghe máy điện thoại đổ r è n r è n nàng bèn đi lại thì nghe một người hỏi rằng có phải cô là nàng lệ thủy không Dạ p h ả i à tôi dành cô nếu quan t r á n h sở mà thám t có đến hỏi thăm cô mời hiệp liệt đến nhà có chuyện gì thì cô phải nói muốn cậy n gười đi tìm sườm một đứa ở ăn c ắ p đồ trốn đi xong người đến hôm đêm thứ bảy đó xương mì là hiệp liệt nhưng mà nói n ă n nghe bất thông chuyện vãn lơ là lắm xin cô phải nói sao cho quan t r á n h sở mà thám t không nghi được người bị bắt đó là hiệp liệt thôi bấy nhiêu đó đủ rồi có phải hoàng ngọc ẩn nói chuyện với tôi không không c h ẳ n g phải đâu tôi đây là một người bạn của hiệp liệt nàng lệ thủy cười và nói thầm rằng chính là hoàng ẩu ẩn nói chuyện với ta mà chàng lại giấu bộ chàng không hay ta nghe em năm mạnh nói hết cho ta rõ sao mà một lát sau có quan g chánh sợ m ặ t thám đi với một thầy thông ngôn đến nhà nàng lệ thủy tiếp rước vào phòng khách rồi hỏi ông rằng ông đến có chuyện chi tôi hỏi thăm về vụ hiệp liệt hôm đêm thứ bảy cô mời nó đến có việc gì tôi muốn c à y người đi tìm giùm một đứa ở của tôi mới ăn trộm đồ giá đáng bốn trăm đồng mà trốn đi mất sao cô không đi cớ có chắc gì mà tìm thằng bắt lương ấy được sao vậy tôi vẫn biết s ợ mật thám m ắ c lo nhiều việc quan trọng có rảnh đâu mà đi tìm bắt đứa sang đoạt đồ của tôi à hiệp liệt đến nói chuyện với cô bao lâu rồi ra về đó ôi hiệp liệt bữa đó sắc mặt xem dường như buồn bã lắm người gật đầu coi bộ lôi thôi rồi ra về và khi vừa ra kế bị ông bắt đó cô nói thiệt c h ứ chẳng có chi gian giấu chút gì sao phải tôi biết sao thì nói l ạ i vậy quan g chánh sở mật thám đứng dậy ra về và nói thầm rằng do theo lời của nàng lê thủy nói thì chẳng thật chẳng có chút gì n g h i đứa bị ta bắt đó là hiệp liệt thôi để ta về làm như vậy như vậy thì sẽ rõ năm mạnh bị bắt và coi trong mình bị bệnh thì biết không phương nào vượt ngục trốn tránh đi đâu được anh ta nhớ lại ngày trước hoàng ngọc ẩn có dạy rằng nếu có đi làm việc gì thì phải cẩn thận đem một thứ thuốc của chàng bào chế cơn ruổi bị quan bắt vô phương đào tẩu thì phải dùng thuốc ấy mà nuốt vào bụng thì cặp mắt trở nên vàng lườm coi khờ khạo nước da mét và quá điên chẳng còn biết gì nữa chừng đó chàng sẽ định kế cứu dễ như trở bàn tay năm mạnh nhớ đến lời của hoàng ngọc ẩn dặn b ạ n lấy quần thuốc lẫn theo lưng mà nuốt vào bụng được vài giờ sau năm mạnh nghe hơi khó chịu trong mình nên nằm ngửa mà nghỉ phút chốc anh ta nằm vùi chẳng còn biết gì nữa cả năm mạnh nằm mê trọn bốn giờ đồng hồ mới tỉnh lại x o n g tinh thần ngầy n g ậ t mất trí nét mặt lừ đừ như ngay dại quan g chánh sợ mật thám ra khỏi nhà bèn đi đến phòng làm việc của quan g biện lý nói chuyện với ông rằng do theo câu chuyện của nàng lê thủy nói với tôi thì tôi có g i ả g h i ngờ rằng tôi mách kế của hiệp lịa muốn biết t r ê n giả thế nào thì tôi tưởng bây giờ phải vào khám đường thả thằng đó ra rồi cho người nôm theo coi nó đi đâu nếu nó trốn về nhà nó thì tôi sẽ biết ổ của nó ở đâu mà bắt hết cả bọn đồng lõa không còn một đứa thế thì có gì hay bằn quan biện lý nói ông làm như vậy có lẽ hay lắm mới đây tôi có cho một quan lương y vào khám khán b ệ n h thằng đó thì quan lương y chứng chắc rằng thằng đó điên thiệt thôi tôi sẽ cứu ông đi về đàn lo s ắ p đ ặ t thi hành kế đó thử coi thế nào đây nói qua lục tặc được l ệ n h của hoàng ngọc ẩn dặn thì đi đến trước khám đường sài gòn khi thì cậu đi qua đi lại khi thì đi lại góc đường p h e l e r ă n g cùng mặt ma h ồ n g mà ngồi vai mặt lại coi chừng trước cửa khám luôn bảy giờ tối bữa đó lục tặc còn ngồi t r o n g chờ lục tặc không ngờ ngồi n h ầ m ổ kiến lửa nên bị kiến lửa bu c h í c h bàn chân làm cho cậu đứng dậy dậm lia và c h ử i thề ó dậy vừa đó lục tặc thấy thầy đội sen đi với hai người lính mật thám đến trước cửa khám mà chờ và chẳng bao lâu năm mạnh trong khám đường đi ra lục tặc sang ngồi chỗ khác ngó mà trong lòng mừng rỡ không cùng năm mạnh đi ra đang đứng giáo giác có tuồng ngơ ngáo rồi quẹo qua tay mặt mà đi tới kế đó lục tặc thấy thầy đội sen n ô m theo xa xa chừng sáu thước rồi có quan chánh sở mật thám trong khám đi ra và cũng đi sau chừng mười thước năm mạnh đi đến ngã tư đường mak ma h o n g tức là đường công lý hay nam kỳ khởi nghĩa rồi thì quẹo qua phía tả mà đi lên dinh quan toàn quyền tức là dinh n ô r ô đ â m hay dinh độc lập ngày nay lục tặc bèn kêu một cái xe kéo bước lên bảo s a phu kéo đặn về cho hoàng ngọc ẩn hay hoàng ngọc ẩn ở nhà trông chờ lục tặc rất lâu chẳng thấy về thì nóng lòng chàng nói với nàng bạch tuyết lạ này theo như số báo tôi mới coi thì có thấy đăng bài nói về vụ hiệp liệt và có nói năm mạnh không khai lợi chi lại tỏ t ù n h ư điên như vậy thế thì ảnh làm theo lời tôi dặn và do theo tin điện thoại của tôi thì có lẽ quan t r á n h sợ mật thám phải nả năm mạnh ra nhưng sao chưa thấy lục tặc về cho hay tin gì cả thôi để tôi đi xuống c h á m đường kiếm nó thế nào hoàng ngọc ẩn bèn ra nhà sau lấy điếu xì gà mở máy lên ngồi mà cho chạy đi khi xe chạy đến dinh toàn quyền hoàng ngọc ẩn d ọ i đèn điện thì thấy năm mạnh đi bộ thơ thẩn chân cà nhắc dưới đường mặt ma hông đi lên thì mở máy cho xe chạy rất mau chàng cho xe âm thầm chạy sát giữa lề và khi chạy đến kề một bên năm mạnh thì lẹ tay mở cửa xe một tay cầm tay bánh ra chờ ngoài một tay lọn qua mình năm mạnh mà dở hỏng anh ta đem lên xe rồi cho xe chạy luôn t h ầ đội s e và ba người lính mật thám vừa thấy thì lấy súng lục liên bắn nhưng không trúng h o à n ngọc ẩn duy có một viên đạn trúng mặt k i n che gió của điếu xì gà làm cho bể nát quan chánh sở mật thám cũng bắn lên một tiếng cũng không trúng điếu si gà chạy mau như bay phút chốc mất dạng quan g t r á n h s ợ mật thám tức mình d i ậ m cẳng nói rằng ta thua xí thành hiệp lẹt rồi đó thành bị ta bắt hôm đêm thứ bảy thạch là một đứa x o n g bọn ó nên chi hôm nay nó đi cứu vậy hoàng ngọc ẩn cứu được năm mạnh rồi thì lập tức cho xe chạy trở về nhà lo bào chế thuốc mà cho uống và trong năm ngày thì năm mạnh mạnh lại như xưa một ngày kia hoàng ngọc ẩn hay tin vợ chồng của đỗ hiếu liêm về vĩnh long rồi nên đến thăm nàng lệ thủy hoàng ngọc ẩn bước vào nhà nàng lệ thủy thấy mặt chẳng tỏ tuồng ì mừng rỡ chỉ chào đó mà thôi hoàng ngọc ẩn lấy làm lạ không biết ý gì nàng lệ thủy làm như vậy chợt đó chàng nghe nàng hỏi rằng thầy ở bên hồng kông về sài gòn hồi nào hoàng ngọc ẩn đáp mới về đến hồi sớm mai này nàng lệ thủy tỏ vạ bất bình mà rằng thôi đi thầy chớ vội gạt tôi chẳng phải thầy về đến nay l à n sáu ngày rồi sao hoàng ngọc ẩn nghe nói thì giật mình nói rằng có ở đâu nàng chớ nghi bậy mà lầm tôi có bao giờ nghi lầm ở đâu thầy hai này tôi xin hỏi thầy hiệp liệt là ai tôi nào có biết nó tôi nghe nói rằng thằng hiệp liệt là một đứa ăn cướp có nghĩa và tài tình lắm phải tôi biết hiệp liệt tài tình nhưng chẳng hơn thầy đâu nàng nói sao lạ i vậy ý gì nàng so sánh hiệp liệt là đứa ăn cướp với tôi nàng lệ t h ủ y cười gay gắt và nói hiệp liệt tài lắm người muốn giả ai thì giống hệt như khuôn đúc hiệp liệt muốn giả xa thầy cũng được tôi tưởng thầy muốn giả làm hiệp liệt cũng được mà hoàng ngọc ẩn nghe nàng đệ thủy nói thì lè trí biết nàng rõ hết cơ mưu chàng chẳng phải nói lời gì với nàng chàng còn đang suy nghĩ bỗng nghe nàng nói tiếp rằng tôi xin hỏi có phải thầy là hiệp liệt không xin nói thật cho tôi biết đừng có giả dối đối với tôi làm chi hoàng ngọc ẩn nói lời khẳng khái rằng không chẳng phải đâu nàng chớ có nghi lầm à hay là nàng muốn nói g i n sao mà nàng lệ thủy chẳng nói lời gì nàng nhận nút chuông trên bàn nghe một cái ren thì có em gái năm mạnh ở dưới nhà dưới đi lên hỏi nàng rằng thưa cô kêu em có việc c h nàng lệ thủy chỉ em có năm mạnh và hỏi hoàng ngọc ẩn rằng thầy có biết cô này không hoàng ngọc ẩn nghe hỏi thì chưng hửng nghẹn ngào chẳng r ả lời gì được nàng lệ thủy tiếp nói rằng thôi tôi hiểu rồi chẳng cần gì thầy phải đáp lời chi cô này g i ố n g là em gái của năm mạnh là tay bộ hạ của đứa ăn cướp tên là hiệp liệt hoàng ngọc ẩn vừa nghe nói đến đây thì dường như s á t đánh vào tai chàng ngồi xề xuống ghế úp mặt vào tai thì nàng lệ thủy tiếp nói rằng năm mạnh g i ố n g là một tay đồng lõa cùng hiệp liệt mà lại tài tình cũng đúng bực vậy hiệp liệt còn ở bên hồng kông chưa về kịp năm mạnh mới giả mạo hiệp liệt mà đến nhà tôi rủi đ ầ u năm mạnh hết thời bị bắn và bị bắt m a i có nhờ hiệp liệt ở hồng kông về lập mưu mà cứu hiệp liệt tài thật tôi khen đó mà hiệp liệt đó là ai có phải thầy không có phải tên thật của hiệp liệt là hoàng ngọc ẩn không hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói dứt lời thì lắc đầu thở ra mà nói thầm trong bụng rằng ôi thôi rồi còn chi mà giấu g i ế m nữa hoàng ngọc ẩn ngước mặt lên trông vào thấy có nét buồn bã mà rằng nàng ơi ấy là tôi hiệp liệt là tôi đây nàng lệ thủy cười gai gắt và nói hét ra hoàng ngọc ẩn vốn là đứa trộm cướp trứ danh mà bấy lâu tôi không biết hoàng ngọc ẩn châu mày một cái thì hai dòng lệ thỉnh thoảng chảy ra và chạy dài xuống má chàng mở mắt ra ngó nàng lệ thủy một cách đau đớn mà rằng lệ thủy ơi có thuở nào tôi đau lòng xót dạ bằng hôm nay tôi tưởng bước chân đến nhà nàng là bước chân vào thềm q u ế toại lòng gặp mặt thằng nga hay đâu tôi đến mà nghe những lời bén tở gươm đau đâm vào ruột thắt nàng ôi đến nước này thì xin nàng trước khi t h ú c lời cay đắng xin mở con mắt tình đời mà c ó lại những việc của hiệp liệt bấy lâu mà thương tình đến phận liều mình đánh bạo này nàng hãy tự hỏi lấy mình hiệp liệt vì ai mà lao đao tân khổ gần trót hai năm ngọc ẩn vì ai mà nhiều phen hao mòn tâm q u y ế t hôm nay ngọc ẩn đến đây gặp mặt người non nước ngọc ẩn mừng mừng mà còn tưởng còn trong giấc mộng ngọc ẩn còn tưởng phải còn lặn lội trong biển dầu sôi ngọc ẩn tưởng còn dậy d ù n g trên không gian nắng lửa mưa tên ngọc ẩn còn đổ máu vì người ngọc mà người ngọc đó là ai nàng lệ thủy nghe nói đến đây thì xô ghế đứng dậy nói rằng ôi thôi thôi nàng chắp tay sau đích gầm đầu đi tới đi lui trong phòng được vài vòng rồi dừng bước vây mặt lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng phải rồi tôi nghe kịp tôi hiểu sâu khá khen thầy khéo dụng lời phân giải đã chẳng làm cho cảm động mà tức là làm cho tôi căm hận hơn nữa này hiệp liệt cha t r ả tên tốt dữ tên bay khắp lục châu lệ thủy này thề non hẹn biển đinh ninh nắm giữ một lời cùng hoàng ngọc ẩn là một vị học sinh có t r í học sinh mộ chữ công danh học sinh xuất dương du học chớ nào phải với một đứa trộm cướp là một đứa bất lương này hiệp liệt lệ thủy nào phải là một đứa gian tham trộm cướp như hiệp liệt đâu mà hiệp liệt dám phân rằng vì lệ thủy này nọ ôi hiệp liệt thầy hãy mở trí nhớ cho rồng mà tự nghĩ lại coi lệ thủy có nói một lời gì mà sở cầu hoàng ngọc ẩn đi ăn cướp lấy tiền cho mình chăng hãy suy nghĩ hãy nghĩ cho đáo để chí lý cạn cùng rồi thầy đừng có nói lời gì mà buộc luôn lệ thủy đồng lõi với hiệp liệt nếu lệ thủy có sở cầu thì lệ thủy chịu tội còn lệ thủy không có nói lời gì thì thầy hãy đứng dậy đi về chớ có ngồi lâu tại nhà tôi không được tôi còn sợ e hiệp liệt dụng tài hay thổi một t r ậ n mà đồ đ ạ t quý báu trong nhà của tôi bay mất hoàng ngọc ẩn nghe nói bầm môi mà rằng ôi đau cha t r ả là đau chàng bứt r ứ c trong lòng nên thò tay vào ngực mấy ngón tay bấm lấy da ngực mặc cào một cái lập tức chàng lấy tay ra thì máu túa ra nhuộm cái áo sơ mi đỏ hồng chàng ngã xuống đất và nói được có hai lời rồi chết giấc lần lần máu trong họng của chàng chảy ra dầm về nàng lệ thủy d a i lại thấy cảnh tình ấy thì ngẩn ngơ nàng rúng động cả tứ chi ráng chổi bằng tay mà chịu nàng bèn bấm chuông thì có hai giọng chạy vào nàng rằng hãy bồng thầy hai vào phòng mà để nằm nghỉ rồi lập tức đi r ư t thầy tuốt tay hai g i ọ n g d â n g lời đỡ hoàng ngọc ẩn lên tay đem vào một cái phòng riêng rất đẹp rồi chạy ra nhà sau lấy xe hơi chạy đi nàng lệ thủy lui vào phòng của nàng đóng cửa mà nằm lên giường một chặp sau hoàng ngọc ẩn tỉnh lại mở mắt ra thấy em gái của năm mạnh đứng g i ữ a bên giường thì châu mày hỏi rằng đây là đâu vậy em em của năm mạnh đáp thưa thầy thầy đang nằm tại nhà cô chủ của tôi hoàng ngọc ẩn dụi mắt rồi ngó lại trên ngực thấy máu còn nhuộm hồng thì lấy làm kinh ngạc hỏi rằng sao mình mấy tôi đây những máu như v ậ y dạ thưa thầy quên rồi sao hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một giây rồi thở ra mà rằng à thôi tôi hiểu rồi tức chết đi mà thôi như v ậ y bệnh của tôi chắc trở lại thì nguy hiểm lắm hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì thấy quan lương y đến chàng ngó ông và nói tôi chẳng có bệnh gì xin ông chớ nhọc lòng vô ích thầy nói sao lạ vậy còn máu gì mà ướt dầm cả mình thầy đó hoàng ngọc ẩn nói dối rằng tôi cào ngực nên máu chảy ra đó vậy thôi ông cảm phiền lấy tiền công đến đây và đi về hoàng ngọc ẩn bèn lấy bóp rút ra cái giấy năm đồng mà trao cho quan lương y và bảo hai g i ọ n g đem xe hơi mà đưa ông đi về rồi đó hoàng ngọc ẩn nói với em gái của năm mạnh rằng em hãy đi kêu xe kéo cho thầy đi về một chập sau hoàng ngọc ẩn ráng trỗi dậy xuống giường lấy nón đội lên đầu và đi ra thềm bước lên xe kéo chỉ đường cho sa phu kéo đi dọc đường hoàng ngọc ẩn ngồi châu mày thở ra mà rằng như v ậ y chết tức ôi phải tôi về như v ậ y thì tôi có lo lắng làm chi mà lao tâm nhọc trí gần trót hai năm nay thuở này tôi mới biết cái tình nó độc địa còn chi nữa mà mong mà tưởng hoàng ngọc ẩn về đến nhà nàng bạch tuyết thấy chàng áo quần nhựa máu đỏ hồng thì quảng kinh chạy ra đỡ chàng xuống xe kéo vừa dẫn đi vào nhà vừa rằng trời ơi sao anh ra đến cơ nổi này hoàng ngọc ẩn ngó nàng bạch tuyết một cách thê thảm mà rằng em đừng hỏi đến làm gì để anh vào nằm nghỉ vì mệt lắm hoàng ngọc ẩn nằm lên giường nàng bạch tuyết nói rằng anh có thổ quyết hay không mà máu dính áo nhiều giữ đường này hoàng ngọc ẩn gật đầu và nhắm mắt nàng bạch tuyết nói thầm rằng chắc đây a n h có làm việc gì động đến phổi hoặc là tức giận sự gì quá trí nên đồng b ệ n h trở lại chứ gì nàng bạch tuyết nhớ lại toa thuốc nàng sau để dành khi còn ở hồng kông bèn đi lấy và sai lục tặc đi hốt đây nói qua nàng lệ thủy có lẽ chư quý độc giả giận ghét nàng lắm và thử nghĩ ý gì nàng b u ô n những lời gươm đau làm cho hoàng ngọc ẩn phải tức trí d ư ờ n g ấy số l ạ từ ngày em gái của n a m mạnh tỏ cho nàng hay biết hiệp liệt g i ố n g là hoàng ngọc ẩn thì thường ngày nàng ngồi giờ này sang qua giờ nọ cầm trí nhớ lại những việc c ủ a hiệp liệt làm nàng nhớ lại hiệp liệt có một nàng thường theo giúp sức nàng ấy cốt cách phi phàm tài hoa tuyệt phẩm vì vậy nên chi lệ thủy nói hầm rằng ờ phải nếu nàng tuyệt sắc ấy không phải là tình nhân của hoàng ngọc ẩn thì còn gì là khác hoàng ngọc ẩn là một người t h u bé lạc loài cha mẹ đến bây giờ bà con không biết một thế thì nàng ấy là ai nếu người đúng thì có lẽ nào chàng gần gũi với nàng ấy mà chẳng này với nọ đằng sau ôi hoàng ngọc ẩn có cục yêu hoàng ngọc ẩn có người châu ngọc hèn chi chàng ở sài gòn đi làm ăn cướp cho danh nhơ x ấ u tiếng chàng biết ta ta chẳng biết chàng mà chàng đành ngoảnh mặt thôi rồi chàng g ì n ị c h ái nàng đó mà chẳng nhớ đến lời non nước cùng ta thuở nọ nếu hẳn thật chàng thương ta thì có đâu chẳng chịu tái hợp cùng ta bậy này cho hoàng ngọc ẩn đệ này h i chàng ối thôi thôi ta còn tưởng đến chàng làm chi chàng lấy màn thương mà che m ấ t tinh đời của ta ấy là chàng khinh rẻ ta lắm đó để chàng đến thăm ta thì ta sẽ dùng lời cay đắng nói với chàng cho đã nư giận này bởi vậy nên hoàng ngọc ẩn đến nhà nàng lệ thủy mà bị nàng thốt r ồ n g những lời cay đắng chớ gì hoàng ngọc ẩn tình tệ theo ý nghi ngờ của nàng lệ thủy thì g i à u cho mấy lời ấy có bén tợ gươm tưởng chẳng làm gì rúng động cho chàng nghiệt vì chàng đinh ninh những lời vàng đá xưa cùng nàng lệ thủy gắn chí lo cho nàng lãnh được số tiền to tát mà có v ề đâu nàng lệ thủy nghi lầm mới đành buông lời thế ấy hoàng ngọc ẩn đến nhà tuy nàng lệ thủy giận mà nói những lời đau đớn ấy c h ứ hẳn thật là nàng cũng đau đớn trong lòng vậy giận nàng giận thiệt quá trí nhưng mà sự giận ấy nó có ẩn một cái ái tình sức mạnh vô cùng nàng lệ thủy giận ấy là nàng giận ghen thế nào cũng không qua cái tình thương triệu triệu bên lòng hết tập ba mươi lăm còn tiếp